Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ thì đâu có ai cấm nhìn mặt trời lên đâu ba. Chà cô không vừa lòng lắm. Cách hỏi của con, nhưng ông chỉ nói Con biết vậy là đủ rồi. Rồi chẳng hiểu sao, ông ra lệnh cho mọi người trong nhà kể cả cô. Từ nay, không ai được ra chỗ sườn đồi, nhất là phía gần vực, nơi đó nguy hiểm. Ông chỉ nói thế thôi Nhưng người nhà tự Tư Sương Sáu tài xế Và cả mấy người làm vườn nữa Không ai dám trái lại Có lần Tư Sương còn nói bị uyên Mỗi lần tôi đứng bên sườn đồi đó Mà nhìn xuống vực sâu Tự nhiên tôi chóng mặt liền Từ ngày đó Cho tới nay Đã hơn 5 năm Cha cổ đã mất Nhưng mấy lần bè ở đây Có lúc đến vài tháng Nhưng chưa lần nào Mỹ Nguyên Có dịp ra đây Cho đến sáng nay cũng thế Cô chỉ muốn đi một vòng Ở phần hàng rào của ngôi nhà Cho nên khi vừa đi tới tường phía sau Thì Nguyên quay lại Tuy nhiên Khi vừa xoay người đi Trần có nghe tiếng đàn ở đâu vòng lại Một bản nhạc rất quen thuộc Mà vừa thoạt nghe Nguyên đã phải dừng lại ngay bài Love Story Ban đầu, Uyên ngỡ đó là nhạc từ máy radio. Nhưng khi nghe kỹ thì không phải ai đó đang đánh đàn guitar mà lại lúc chơi lúc ngừng. Sáng sớm mà được nghe điệu nhạc quen thuộc lại là bản tình ca mỹ. Uyên đã thuộc nằm lòng và thường hát một mình mỗi khi ngậu hứng. Bởi vậy, Uyên lặng lẽ và chăm chú lắng nghe. Quảng thời gian Người chơi đàn ngừng lại là những lúc Uyên cổ hứng lào bảo Chơi thì chơi cho chọn Nhưng Uyên không phải chờ lâu ngay lúc đó tiếng đàn lại trỗi lên Lần này lại có kèm theo tiếng hát nữa Mà là giọng của một chàng trai Mỹ Uyên hơi tò mò Cô nhìn qua song sắt cổng sau Hướng về phía ngọn đồi gần đó Rõ ràng là tiếng đàn phát ra từ đó Ai mà mới sáng sớm đã lên đó? Tự hỏi bà dĩ nhiên là không có câu trả lời Nhưng sự tò mò đã khiến Uyên theo quán tính Đã mở chốt cửa bước ra phía ngoài Sương sớm còn đồng lại trên đầu ngọn lá Nên Uyên bước tới đầu Sương ướt thấm vào da lạnh buốt Tuy nhiên lúc này Uyên không ngại sương Thứ mà cô rất ngại trước đây Có lẽ do tiếng đàn hát mỗi lúc một rõ hơn và quyến rũ hơn Như con mồi nhỏ bị thôi miên chiếc ánh nhìn của con mảnh hồ Nguyên bước thẳng lên đồi mà không kiểm soát được bước đi của mình Cô đi khá nhanh Cho đến khi tiến rất gần với tiếng đàn hát Thì chậm lại Và gần như bất động Khi tiếng đàn hát ngừng lại Nghĩ là nó lại tiếp tục như lần trước Nhưng qua gần 30 giây, không nghe lại âm thanh quyến rũ kia. Huyền tắc lưỡi. Sao lại... Cô chờ thêm khá lâu nữa, vẫn im lặng. Lần này không đứng im nữa, Huyền bước nhanh tới trước. Cô quyết xem thử người vừa đàn hát đó là ai. Nhưng khi đã lên tới đỉnh đồi rồi, Huyền chẳng nhìn thấy ai. Đây là đồi cỏ, chứ rất ít cây to. Nên tầm mắt có thể phóng rất xa Nhìn rộng khắp một vùng Vậy mà chẳng thấy bóng người nào Kỳ vậy Mỹ Uyên Nhìn lại chỗ gốc cây cổ thụ duy nhất Ở đỉnh đồi Nơi ngọn cỏ còn dạp xuống Chứng tỏ có người vừa ngồi xong Vậy anh ta đi đâu Mà biến quá nhanh Trong khi nếu muốn biến khỏi tầm mắt Trên đỉnh đồi này ắt phải đi gần 5 phút Thất vọng vì nguồn cảm hứng quầy sáng bị cắt ngang. Mị Uyên vẫn chưa muốn rời đi. Cô bước lại chỗ gốc cây và tự dưng muốn ngồi lại nơi ấy. Tuy nhiên vừa ngồi xuống thì Uyên đã bật dậy ngay. Bởi cô vừa ngồi lên một vật gì đó. Bật dậy và nhận ra vật đó chính là một chiếc nhẫn bằng chất liệu giống như ngả voi Nhẫn khá lớn cỡ tay của đàn ông chắc là của anh ta. Mỹ Uyên không định cầm lên, nhưng vừa muốn quay thì cô lại đổi, ý. Cuối xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net